Tôi cảm thấy Phải cho anh biết một số chuyện Anh bị việc của tôi làm liên lụy đến mấy lần Còn bị thương Không cho anh biết gì cả Thực sự không được hay cho lắm Nhạc Phong chặn lời cô lại Từ từ đã đường đường Cô chậm một chút cho tôi Cô để tôi từ từ đã Quý đường đường ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong Trí thông minh không đủ hả Đầu óc không kịp vận hành à biến Nhạc Phong trừng mắt nhìn cô một cái Quý Đường Đường Ngoài thương cảm ra Lại có thêm mấy phần buồn cười Cô bước sang bên cạnh Lấy đồ dưỡng da của mình ra Sau đó nhìn vào chiếc gương to Bắt đầu thoa dung dịch dưỡng da Lúc đang dùng bông trang điểm lau trán, Nhạc Phong gọi cô từ đằng sau Đường Đường Sao? Tại sao lại nói cho tôi biết chuyện này? quý đường đường sửng sốt một chút cô nhìn nhạc phong trong tấm gương cô đơn hả chuyện quan trọng như vậy cô lại tùy tiện nói cho người ta chỉ bởi vì người ta giúp cô nhỡ đâu người ta có dụng ý khác thì sao cha mẹ cô vì chuyện này mà đã phải trả một cái giá đắt như vậy cô cứ thế mà nói ra được lời của nhạc phong rất có đạo lý quý đường đường không nói gì Nếu cô nói với Nhạc Phong rằng, tôi tin anh sẽ không bán đứng tôi, thì có vẻ vẽ trò quá không? Hơn nữa, tại sao phải tin chứ? Chỉ bằng tổng cộng chưa đầy 10 ngày chung đụng, hiểu biết này hay sao? Cho nên cô ngoan ngoãn gật đầu, biết rồi. Thấy cô phối hợp như vậy, Nhạc Phong lại chẳng đào đâu ra lời để nói, dừng một chút, cáu bẩn. Sao cô lại thấy được cơ chứ? Tôi làm sao hả? Quý đường đường chẳng hiểu ra làm sao. Nhạc Phong cũng không biết nói sao cho rõ, chỉ thấy phiền muộn trong lòng, chuyện không nên như vậy, tối hôm qua nhất định cô ấy đã trải qua chuyện rất đáng sợ, cho nên lúc tìm thấy cô ấy trên đường, cô ấy mới có dáng vẻ hoảng hốt thẫn thờ như thế, nhưng mới chớp mắt tất cả bỗng bình thường trở lại, lại giống như anh là người ngoài cuộc vậy. chẳng lẽ không phải cô ấy nên khóc sao? không phải nên rất khó chịu hay sao? cái dáng vẻ lịch sự, mỉm cười, chẳng hề để tâm như vậy khiến cho anh nhìn mà thấy phiền muộn không tốt nên lời. đừng đừng, cô đừng như vậy. nhạc phong rốt cục không nhịn được. nếu cô nghe thấy những gì mau Ca nói, khó chịu trong lòng, cô muốn khóc thì cứ khóc đi. cô đừng giả bộ như người chẳng bị làm sao cả được không? Quý đừng đừng ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn Nhạc Phong. Nhạc Phong, sao anh lại thế chứ? lại còn ép người ta phải khóc. Nhạc Phong trừng cô. đầu tiên cô còn ra vẻ vô tội, bị Nhạc Phong nhìn chầm chầm, lại có chút chột dạ. Tránh khỏi tầm mắt anh không nói câu nào. Trái tim nhạc phong bỗng mềm nhũng. Đường đường, cô nhất định phải đi theo con đường này hay sao? Cô còn có sự lựa chọn khác mà đúng không? Chúng ta tìm một công việc, sống ổn định, tử tế đi. Cứ lang thang trên đường như cô, bao giờ thì mới kết thúc. Hơn nữa luôn đối mặt với những chuyện máu me này, tâm lý của cô có chịu được không? Quý đừng đừng cười nhẹ Tôi không tìm được việc làm đâu nhạc phong Tôi còn chưa học xong đại học Tôi cũng chẳng có chút kinh nghiệm làm việc nào hết Tôi tìm giúp cô Hay là cô về cùng tôi trước đã Chỗ tôi có nhiều bạn bè quen biết Tôi bảo họ tìm cho cô một công việc ổn định Không gây chú ý Mọi người ở gần nhau Cũng chăm sóc được cho nhau Đường đường Cô thật sự không thể cứ tiếp tục mãi như vậy được quá nguy hiểm một cô gái như cô ngày nào đó mà thực sự chết ở bên ngoài đến cả người nhặt xác cho cũng không có câu này hiển nhiên là chạm đến tâm sự của quý đường đường nụ cười của cô dần dần mất dạng nhạc phong chuyện này mới nghĩ thôi đã cho qua được rồi anh cảm thấy thực sự có thể yên ổn được ư Mẹ tôi trốn tránh lâu như vậy Không phải vẫn bị tìm được đấy sao Chuyện kiểu này Tho cổ là một đau Rụt cổ cũng là một đau Thay vì lo lắng đề phòng sống qua ngày Chẳng bằng chết sớm siêu sinh sớm Tôi không tin cô muốn như vậy Nhạc Phong nói rất nghiêm túc đường đường, Cô có lý do gì không thể nói ra Mà cứ nhất định phải lựa chọn con đường này Mẹ tôi, hy vọng tôi làm vậy. Quý đừng đừng tránh nặng, tìm nhẹ. Hơn nữa, trước kia không phải đã nói với anh rồi sao? Sự nghiệp của gia tộc mà. Nhạc phong nổi cáu. Đừng đừng, cô nhất định phải ép tôi nói ra bằng được ư. Cô là một cô gái thông minh. Cô thật sự không hề cảm thấy cách hóa giải oán khí này của nhà họ tỉnh các cô. Có vấn đề một chút nào hay sao? Tôi không làm cái nghề của nhà các cô, nhưng ngay cả dân ngoại đạo như tôi cũng cảm thấy hóa giải oán khí của người chết thì không nên dùng phương pháp lấy ác trị ác như vậy. Người giết người đương nhiên đáng hận, nhưng cô dùng xương đinh khiến người ta tan xương nát thịt. Kiểu người khi còn sống đã làm kẻ ác như vậy, oán khí sau khi chết chẳng phải sẽ còn lớn hơn hay sao? Nếu như nhà các cô vẫn dùng phương thức này để hóa giải oán khí Thì trình độ tà môn của nhà họ thịnh các cô cũng có khác gì nhà họ Tần. Đường đường, tất cả mọi thông tin của cô đều đến từ mẹ cô đúng không? Nếu nhà họ thịnh các cô căn bản không giống như những gì mẹ cô kể thì sao? Nếu như nhà họ thịnh các cô căn bản là một gia tộc chuyên làm việc ác Nếu như những chuyện cô đang làm hiện giờ đều là sai trái, chẳng lẽ cô còn muốn tiếp tục càng đi càng xa trên con đường này? Quý đường đường mấp máy môi hai cái, lời nói của Nhạc Phong không chút lưu tình, đẩy cô đến trước vấn đề mà từ trước đến nay cô vẫn sợ phải đối diện nhất. Nếu như tiền đề của cả câu chuyện này căn bản là một sai lầm, Nếu như động cơ của nhà họ Thịnh Căn bản chẳng phải là chính nghĩa Cô phải làm sao Cô cảm thấy thân thể mình Đang dần dần lạnh rung Vào giờ phút này Nỗi sợ hãi trong lòng thực sự Còn lớn hơn rất nhiều Rất nhiều So với những chuyện tanh máu đáng sợ kia Cô lấy lại bình tĩnh Nhạc Phong Mẹ tôi nuôi tôi hai mươi mấy năm Tôi quen anh Cộng lại cũng không quá hai mươi ngày. Tại sao tôi phải tin lời anh mà hoài nghi mẹ ruột của mình? Nhạc Phong cuốn cuồn. Đường đường, ý tôi không phải vậy. Quý đừng đường không để anh nói xong, cô lùi lại đằng sau một bước, nhìn Nhạc Phong thật lâu, từ từ cuối người trước anh. Rất tiêu chuẩn, rất thành kính, 90 độ. Nhạc Phong tay chân lún cuốn Đường đường, cô làm gì vậy? Quý đừng đừng ngẩng đầu lên, vành mắt bắt đầu phím hồng Nhạc Phong, tôi rất biết ơn anh Những chuyện anh đã giúp tôi, tôi đều ghi nhớ Nhưng mà tôi không mong anh tiếp tục tham gia vào nữa Những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai Chỉ có khó giải quyết hơn hiện tại mà thôi Tôi hy vọng các anh đều được sống yên bình. Anh đã từng nói với tôi, anh muốn dứt ra, bắt đầu ngay từ bây giờ, được không? Vành mắt nhạc phong có chút cay cay, anh thở hắt ra, cúi đầu lau mắt. Đường đường, cô lại đây. Anh kéo quý đường đường lại gần một chút. Tôi hỏi cô một chuyện nữa, một chuyện cuối cùng. Khúc mắt này được giải. Tôi sẽ không còn lo nghĩ gì nữa. Nói đến cuối, ánh mắt của anh không tự chủ mà dời đến chiếc áo ngoài của quý đường đường đang đặt bên cạnh chiếc ghế dựa Đường đường, ở ca nại và cổ thành cô đều từng gặp nạn, nhưng sau đó đều ổn cả. Có phải cô sẽ không chết đúng không? Quý đường đường ngẩn ra một chút. Gì? Nhưng cô nhanh chóng phản ứng kịp, lập tức gật đầu. Đúng vậy, Nhạc Phong không tin. Cô nhìn vào mắt tôi mà nói. Quý đừng đừng cười rộ lên. Anh tưởng mắt anh là máy phát hiện nói dối chắc. Nói xong, cô nghiêm túc nhìn vào mắt Nhạc Phong. Sự thật ở ngay trước mắt, Nhạc Phong, anh chính mắt thấy, tôi không sao cả, anh không cần phải lo lắng. Vẫn cảm thấy có gì đó không ổn Nhưng lại không tìm ra sơ hở gì Nhạc Phong buông tay cô ra Khi nào đi? đấy mắt quý đường đường thoáng lướt qua sự kinh ngạc Đàn yên đang lành lại muốn mời cơm Còn gọi hết mọi người đi Thật ra là muốn đi rồi đúng không? Nhạc Phong cười lên Dù sao cũng tiến bộ hơn lúc ở ca nại Không phải không nói câu nào đã chuồn mất khi nào đi bị anh nhìn ra rồi quý đường đường mỉm cười tôi đang nghĩ gọi một bàn rượu thịt ngon lành chuốc cho mọi người say hết sau đó lặng lẽ đi ai ngờ lại bị anh vạch trần mất rồi vậy tôi phải xuống nói với lão mao tử bảo anh ấy chọn quán nào đắt nhất chọn những món ngon nhất nhạc phong cũng cười cô cứ gắng mà chuốc rượu tôi đi Tôi vẫn sẽ say, Đường Đường, tôi không tiễn cô đâu, hãy bảo trọng. Quý Đường Đường ngậm nước mắt cười rộ lên. Bảo trọng, tất cả chúng ta đều bảo trọng. Nhạc Phong đi xuống lầu, tám phần là để thương lượng chuyện cơm tối với mau Ca, bởi vì Quý Đường Đường nghe thấy thần côn lại than vãn. Cày FC, tôi mặc kệ các người ăn cái gì. cô chỉ muốn ăn cay FC quý đường đường cảm thấy buồn cười cô đứng trong phòng cười nửa ngày cười mãi cười mãi liền không cười nổi nữa vừa mới dùng dung dịch dưỡng da da có hơi khô cô rút một miếng bông hóa trang mới ra thấm ướt từ từ soi gương lâu lâu rồi lâu chợt nhớ đến lời nhạc phong vừa mới nói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 chẳng lẽ cô còn muốn tiếp tục càng đi càng xa trên con đường này quý đường đường nhìn chằm chằm con người tái nhật trong gương theo bản năng đáp một câu tôi đã từng nghĩ đến nhạc phong nhưng nhạc phong anh có nghĩ tới không nếu như những lời anh nói là thật nếu như nhà họ thịnh căn bản là một gia tộc chuyên làm việc ác vậy thì tôi hiện giờ trên tay đã có ba mạng người tôi đã triệt để triệt để là một kẻ giết người chuông gió quyển hai chương ba mươi nhạc phong quả nhiên đã đặt một bàn tiệc lớn gà vịt thịt cá phàm là món gì vơ vét được ở cổ thành là bay hết lên bàn Rất có cảm giác sư ít cháo nhiều. Quý đường đường muốn đưa tiền cho Nhạc Phong, anh lại không lấy. Nghèo trong nhà khá ra đường, cô ở bên ngoài, giữ lại để dùng đi thì hơn. Quý đường đường không đồng ý. Nhạc Phong, tôi đủ tiền để dùng. Nhạc Phong cười cười. Cô có thể có được bao nhiêu, cũng chỉ có một chút cha mẹ cô để lại cho thôi. Nếu cô là chịu phú thật, Thì đã ra vào xe hơi khách sạn năm sao rồi đúng không? Miệng ăn núi lỡ như cô. Chỉ có ra mà không có vào. Tiết kiệm được chút nào hay chút ấy đi. Anh đã nói vậy. Từ chối tiếp lại có vẻ khách khí quá. Quý đường đường đành phải cất tiền đi. Nghe anh nói như thế tôi đáng thương lắm ấy. Cứ như là sắp tới, tôi sắp phải đi xin ăn khắp phố vậy. Đến giờ cơm tối... mau ca bảo tiểu mễ và thạch đầu đóng cửa khách sạn mọi người cùng nhau ngồi xung quanh cái bàn chỉ có thần côn ôm một suất cho gia đình ngồi ở một cái bàn nhỏ ở tích xa xem ra trải qua đàm phán vượt mọi khó khăn gian khổ thần côn cuối cùng cũng được hưởng phúc lợi ăn suất ăn gia đình nhưng đồng thời cũng bị mau ca trả đũa chỉ được phép ngồi bàn nhỏ không cho ngồi vào chỗ Nhưng điều này cũng chẳng làm ảnh hưởng đến tâm trạng tươi đẹp của thần côn Anh ta dương dương đắc ý Vừa bóp sốt cà chua ra Vừa cất cao giọng hát Cánh gà nướng Tôi thích ăn Tôi thích ăn nha Cánh gà nướng So với sự vui vẻ một mình của anh ta Thì bên này tuy nhiều người Nhưng không khí lại nặng nề Nhạc phong cũng không nhắc đến lý do Thực sự mở bàn tiệc rượu này chỉ nói là vì chuyện của thập tam nhàn mà đợt này tất cả mọi người đều chịu không ít khổ cực bỏ không ít sức mở tiệc rượu coi như là khao đây thực sự là một khúc giào đầu thương cảm tiểu mễ không kìm được đầu tiên vừa chạm cốc nước mắt đã lá chả rơi xuống thạch đầu lấy tay dụi mắt hỏi mau ca Bà chủ đã mất rồi Khách sạn này chắc cũng không mở nữa đúng không ạ? Mau ca gật đầu. Cái nhà này là nhạc tử thuê. Hợp đồng còn một tháng nữa. Sau này anh cũng không ký tiếp hộ cô ấy nữa. Phong Nguyệt này làm đến đây thôi. Hai đứa cũng đừng lo. Anh và Phong tử đã bàn rồi. Gửi các em thêm mấy tháng tiền lương. Các em tuổi còn trẻ. Kiếu gì chẳng tìm được nơi để làm. Sau đó lại quay đầu nhìn nhạc Phong. đồ của nhạn tử, bọn anh đã thu dọn rồi, cô ấy chẳng còn ai, chú chọn mấy thứ giữ lại làm kỷ niệm, còn lại xem tiểu mễ với thạch đầu có cần hay không. Đề tài này càng nói càng khiến người ta khó chịu, quý đường đường chợt nhớ đến khúc chim bay về rừng trong hồng lâu mộng, trong đó có câu, như chim khi đã hết mồi, bay về rừng thẳm đậu nơi yên lành. Không lâu nữa... cái khách sạn tên Phong Nguyệt này sẽ chẳng còn tồn tại Những người đã từng làm ở đây Từng đặt chân đến những nhạc phong, mau ca và cả mình nữa Còn có tất cả những câu chuyện đã xảy ra ở Phong Nguyệt Sẽ như những hạt cát bị một cơn gió lớn thổi đi Không biết sẽ bị cuốn về đâu Bay về rừng thẳm, đậu nơi yên lành Màu cà chăm rượu cho từng người một Chén này kính nhạn tử nhạn tử mới chưa đầy ba mươi Đời này chịu khổ thì nhiều Hưởng phúc thì ít Kiếp này tiếc nuối nhất Là không gặp được một người đàn ông tốt Kiếp sau đi đầu thai tử tế Đi đúng đường Tìm một người đàn ông tốt Hai vợ chồng hòa thuận mỹ mãn Nào, cạn Tất cả đều nâng chén Rượu trắng vào miệng đắng chát tiểu mẹ bị sặc đầu tiên nhạc phong nhìn tiểu mẹ nói một câu con gái uống ít thôi tiểu mẹ cố chấp lắc đầu chị nhạn tử đối xử với em tốt vô cùng chén rượu này không thể không uống hết quý đường đường ngồi bên cạnh trầm mặt mím môi nhấp rượu trong chén đề tài trên bàn rượu chẳng hề liên quan đến cô cô giống như một kẻ ngoài cuộc đi ngang nhưng như vậy Cũng tốt, không ai ép cô uống rượu, cô lặng lặng nghe nhạc phong và mau ca kể chuyện của thập tam nhạn. Lần đầu tiên biết được, thì ra là khi còn trẻ, thập tam nhạn lỡ bước, một mình lén đến phòng khám giỡn phá thai, tổn thương đến cơ thể, từ đó không thể sinh con. Người nhà không tha thứ cho chị ta, còn trẻ mà bị chị ta bắt đầu lưu lạc, Bữa đói bữa no Đã từng vì kế sinh nhai Mà đi theo một gã tồi tệ khá nhiều năm Gã đó sau lại bán chị ta Cho một lão thủ lĩnh xã hội đen Ở tương Tây Diêm lão thất Khi ấy nhạc phong mới quen đám mau ca chưa lâu Đi theo đầu trọc tự lái xe cùng nhau đến tương Tây Tối đến đốt lưỡi nhắm rượu Giữa đất hoang Uống xong thì quay về lều mới phát hiện ra trong lều của mình có một cô gái đang trốn. Thập Tam Nhạn quỳ xuống trước mặt Nhạc Phong, chảy nước mắt cầu xin anh cứu mình. Lúc đó Nhạc Phong cũng chẳng còn cách nào khác, ra ngoài tìm đám mau ca bàn bạc. Còn chưa bàn xong, diêm lão thất đã dẫn người dắt chó đuổi tới, chẳng mất bao nhiêu công sức đã lôi được Thập Tam Nhạn ra ngoài. diêm lão thất là một gã cẩn thận, Thấy Nhạc Phong là dân nơi khác, sợ bọn họ có lai lịch lớn, chỉ chửi mắng mấy câu, rồi quay qua lôi Thập Tam Nhạn ra để xả giận. Ngay trước mặt Nhạc Phong, bọn chúng cầm gậy quật vào cánh tay Thập Tam Nhạn, rất mạnh tay, một gậy đập xuống, lập tức đánh gãy tay Thập Tam Nhạn. Thập Tam Nhạn cũng kiên cường, bị đánh gãy tay cũng không khóc chẳng kêu. Cắn đến nát cả môi Chỉ ngẩn đầu lên nhìn Nhạc Phong Nắm đấm của Nhạc Phong cứ siết chặt Rồi lại siết chặt Rốt cục nhịn không được Một cước đạp bay diêm lão thất Kệ đến đây Mau ca nhìn Nhạc Phong cười nhạn tự cũng biết nhìn người thật đấy Sao cô ấy biết chú sẽ mềm lòng nhỉ Nói thật Lúc ấy cô ấy mà cầu xin anh hay đầu chọc Thì chưa chắc bọn anh đã giúp Nhạc Phong kính mau ca một chén rượu. Lúc đó em xúc động, liên lụy đến các anh, đầu chọc bị chó cắn một cái mà còn giúp em một mất một còn với đám người của Diêm lão thất kia, có điều sau đó phải đến 3 tháng trời không để ý đến em. Tiểu Mễ và Thạch Đầu lần đầu tiên được nghe câu chuyện này, hoàn toàn không ngờ tới bà chủ bình thường quyến rũ muôn vẻ mà lại có một câu chuyện cũ chua xót như vậy. Thạch đầu hỏi nhạc Phong. Anh Phong tử, vậy sau đó thì sao? Diêm lão thất không tìm anh gây phiền phức à? mau ca cười phá lên. Sao không tìm? Nó đánh diêm lão thất ngay trước mặt thuộc hạ của người ta còn mang đàn bà của người ta chạy mất. Nếu là cậu Cậu có nhịn được cơn tức này không? Hơn nữa đều là người lăn lộn bên ngoài Bấy nhờ tám cậy Muốn tìm được phong tử rất dễ dàng Diêm lão thất sau đó lại tìm người nhắn cho phong tử Hoặc là giao người Hoặc là giao tiền Mở miệng đã đòi 5 vạn Sau đó lại có người ở giữa nói giúp Phong tử chi một vạn Đúng không? Nhạc phong cười nhạt Chuyện lâu quá rồi Mau ca than thở chẳng trách nhãn tử lại thích chú chú đã làm không ít chuyện vì cô ấy đấy cứ thế vừa uống vừa tán gẫu tiểu mễ có chút say trước ngay sau đó là thạch đầu mê mê mang mang nằm sắp xuống bàn ngủ thiếp đi mau ca bắt đầu nói lắp bắp mát thay chỉ kém chút nữa là ngã gục thần côn vẫn ngứa ngáy từ nãy đến giờ xách chai cô ca chạy sang đòi chạm cốc với quý đường đường Tiểu Đường Tử, anh có thể phỏng vấn riêng em được không? Quý đừng đừng cười, anh muốn phỏng vấn gì đây? Chuyện bị mai nhập vào người ấy, thần côn cười cười lấy lòng, em là người đầu tiên trải qua, anh đã sớm muốn tìm em phỏng vấn rồi, chẳng qua là không tìm được em thôi. Nói với lão màu Tử, anh ta lại mắng anh nhiều chuyện, vất vả lắm mới chờ được anh ta uống say. Tiểu Đường Tử Làm phỏng vấn được không? Anh sẽ viết em vào sách của anh, viết hẳn một chương lớn. Quý đừng đừng không nói lời nào, vườn tay cầm lấy một chai rượu trắng, đã bật nắp trên bàn, như khiêu khích đặt trước mặt thần côn. Mặt của Mau ca đỏ như tôm luộc, nhìn thần côn cười hê hê không ngừng. Anh, anh, anh, anh, anh không uống được. Thần côn nước nước miếng một cái. Anh một chén đã ngã Vậy tùy anh Quý Đường Đường nhún nhún vai Vì nghiên cứu khoa học Cũng phải trả giá cao một chút chứ Tự anh chọn đi Đối với thần cô mà nói Nghiên cứu học thuật vĩnh viễn đứng hàng đầu Anh ta ôm lấy chai rượu ngửi ngửi Trước khi đổ vào bụng còn xác nhận với Quý Đường Đường một lần Phỏng vấn chứ Quý Đường Đường cho anh ta một liều thuốc an thần phỏng vấn thần côn yên lòng bèn ngửa đầu ẩn ực bắt đầu uống ẩn ực được một nửa phịch một tiếng đã đổ sầm xuống quỷ đường đường sợ hết hồn một chén đã ngã chỉ mới được nghe qua cứ tưởng là cách nói khoa trương hoàn toàn không ngờ tới lại có người lấy thân ra chứng minh càng nghĩ càng thấy buồn cười còn lo thần côn đang giả bộ cuối người đẩy đẩy anh ta Này này, say thật à? Thần Côn không nhịn được, ư ử hai tiếng, còn liếm liếm sốt cà chua dính bên mép. <cười> Quý đừng đừng buồn cười, hỏi Nhạc Phong, tổ lượng của thần Côn kém vậy thật à? Chờ nửa ngày, không thấy Nhạc Phong trả lời, quay đầu lại nhìn, bất giác sửng sốt. Không biết từ lúc nào Nhạc Phong cũng đã say Khung cảnh trước đó còn náo nhiệt như vậy Mà giờ đã trở nên vắng lặng Quỷ đừng đừng ngơ ngẩn nhìn Nhạc Phong Nghĩ thầm Cuối cùng vẫn là rạp Dù có dài đến ngàn dặm Cũng không có bữa tiệc nào là không tàn Thật ra Nhạc Phong chưa say hẳn Đầu anh choáng váng. Có chút khó chịu, nên mới gối tay gục xuống. Lúc quý đường đường hỏi anh, anh nghe được nhưng không đáp lại cô ngay. Chờ đến khi cơn khó chịu qua đi, định mở miệng mới phát hiện, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Chợt nhận ra, đường đường, tưởng là mình say. Lúc nghĩ như vậy, trong lòng có chút lạc lõng lại có điểm thoải mái. Như thế cũng tốt đúng không? Nếu không phải hai mặt nhìn nhau với cô ấy, biết nói gì đây? Những gì cần dặn dò cũng đã dặn rồi, không nên nói cũng đã nói nhảm rồi, vậy cứ thế này đi. Cô ấy đi rồi, tất cả sẽ kết thúc, cuộc sống sẽ quay lại quỹ đạo trước kia, cánh cửa dẫn đến máu tanh, quỷ quái và những chuyện không thể lý giải kia cũng sẽ hoàn toàn đóng lại trước mặt anh. Anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng lên lầu. Một lát sau, lại là tiếng đi xuống. Âm thanh nặng nề hơn rất nhiều, hẳn là cô ấy đã mang theo hành lý xuống. Ngày sau đó, cô dừng lại trước mặt anh, dường như vẫn đang nhìn anh chăm chú. Nhạc phong chợt rất hy vọng, quý đường đường sẽ phát hiện ra anh đang giả bộ say. Nhưng cô không hề, cuối cùng cô chỉ nhẹ giọng nói một câu. nhạc phong tôi đi đây chẳng qua chỉ là một câu nói rất bình thường lại khiến cho nước mắt của anh chực trào ra men rượu cuối cùng cũng dâng lên huyệt thái dương giật giật đau nhức anh nghe thấy tiếng đóng cửa tiếng đóng cửa rất nhẹ trái tim đột nhiên trống rỗng một khoảng anh tiếp tục nằm dường như cứ thế thì có thể thuyết phục được bản thân rằng mình thực sự đã say Đầu óc ngày càng tỉnh táo, có thể phân biệt được rõ ràng hơi thở của từng người, người nặng nề, người êm ái. Nhưng không có cô ấy, cô ấy đã bước ra khỏi thế giới của họ. Nhận ra được điều này, trong lòng ngột ngạt vô cùng khó chịu, nhạc phong chóng bàn ngẩng đầu lên, thấy mấy cái chai còn sót rượu trên bàn, không chút nghỉ ngợi, cầm một chai lên, đổ vào chén một chai không đủ đầy lại lấy thêm một chai khác Mao ca gọi anh từ phía đối diện này nhạc phong sợ hết hồn anh ngẩn ra nhìn mau ca một lúc chợt nổi cáu anh giả vờ say à Mao ca rất bình tĩnh không phải chú cũng thế hay sao nhạc phong bị anh ta làm cho nghẹn lời oán giận nhìn anh ta một lúc đột nhiên cảm thấy người trước mặt đáng ghét vô cùng anh đẩy chai rượu trước mặt ra. lời phải nói với anh, em đi ngủ đây. Vừa nói vừa đứng dậy bỏ đi, mau ca gọi anh từ phía sau. Này, phong tử! Ngọn lửa trong lòng nhạc phong lại phừng phừng, muốn mượn cớ bốc ra ngoài. Còn em anh, lại sao nữa hả? Chú không nở thật thì đi tiễn cô ấy đi. Dù sao sau này cũng không gặp được nữa, tiễn một lúc cũng chẳng làm sao. Anh cũng chẳng biết cô bé này rốt cục đang làm cái gì, nhưng mà thoạt nhìn, cái kiểu sống trôi nổi khắp nơi này của con bé chắc sẽ còn tiếp tục lâu dài. Đã trễ thế này rồi, đoạn đường ra chạm xe, cũng đừng để cô ấy phải đi một mình. Lòng ngực nhạt phong phập phòng kịch liệt, nhả ra mấy chữ qua kẻ răng. Ông đây chẳng không nở gì hết. Màu cà không để ý đến anh Đứng dậy dọn dẹp đóng lộn xộn trên bàn Giữa tiếng chén đĩa va chạm Chậm rì rì nói một câu Cũng đâu phải đánh cược với ai Có nở hay không Tự chú biết Nếu không có luyến tiếc gì Thì lên lầu ngủ đi Cậu là cái gì Quý đường đường Vốn định đi thẳng đến trạm xe Nhưng bất tri bất giác Lại bước đến cửa hạ thành còn chưa đến nửa đêm đúng là thời điểm làm ăn tốt nhất của quán bar. đèn đuốc sáng trưng bóng người đông đưa có tiếng nhạc chậm rãi bay ra là bản nhạc nền của bộ phim điện ảnh drop of the man của nhật bản khúc ca mũ rơm một khúc nhạc buồn bã có rất nhiều vị khách trầm mặc thổn thức nhưng lại không chút trở ngại đến những người khác mua say cuồng hoang sự bi thương của bạn Trong cái nhìn của một số người khác, đơn giản chỉ như bụi bặm vụn vặt. Diệp Liên Thành ngồi tựa vào bên cửa sổ, bên cạnh kề sát một cô gái trẻ tuổi, có gương mặt xinh xắn. Ánh mắt của quý đường đường rơi vào hai cánh tay đang giao nhau của họ. Kỳ lạ là tâm trạng không hề có chút nhấp nhô nào, tự như một ao nước tĩnh lặng trong suốt. Cô cúi đầu chăm một điếu thuốc, ngồi xuống ngay trong bóng tối phía con, phía con đường đối diện, nhìn dịp liên thành ở bên kia tự như nhìn những cước phim câm trong khung hình chiếu. Quý đường đường thành thạo nhả ra từng vòng khói. Có vài lần, cố ý để cho gương mặt của dịp liên thành lòng vào trong vòng khói. Vòng khói lớn dần rồi mơ hồ tản ra. Giống như cuốn theo những ký ức mơ hồ cuối cùng Có thể gặp được dịp liên thành ở cổ thành Trung Quy cô vẫn thấy cảm kích trong lòng Cho mình thêm thời gian một điếu thuốc Nhìn anh, suy nghĩ về chuyện lúc trước Sau đó sẽ ra đi Hút được một nửa điếu thuốc Bên kia chật giấy lên cải vã Dịp liên thành tức giận Hất đổ cái khay cô bé kia vừa mới bê tới cũng không biết đã hất thứ gì cô bé kia đứng trước mặt diệp liên thành một lúc lâu bỗng quay người lại rồi bỏ đi quý đường đường nhìn có chút sững sờ điếu thuốc đã cháy thành tro một đoạn mà vẫn chưa phát hiện ra chỉ chốc lát sau cô bé kia bước ra từ hạ thành vương tay quệt nước mắt dường như là đang lau nước mắt được một lúc hình như là có tiếng chuông di động Cô ta vừa nghe vừa bước đến chỗ yên tĩnh bên này. Bước đến gần mới nhận ra có người ngồi trên đất. Bên cạnh còn có một chiếc ba lô lớn, hẳn là đến du lịch. Cô bé kia nhìn cô một cái, hơi quay người sang chỗ khác, nói vào di động. Quý đường đường nghe thấy giọng nói cô ta có chút nghẹn ngẹn. Không sao, không sao hết, mình không khóc, thật hai ngày nữa sẽ về trường. Thầy hướng dẫn có hỏi Thì nói khó giúp mình một chút nhé Cũng không biết Đầu kia nói gì Cô ta có chút ấp a ấp úng Tâm trạng của A Thành Không được tốt Hôm qua của Thành xảy ra chút chuyện Nghe nói là án mạng Mình đến từ trưa Tự hòa nói A Thành vẫn không ăn gì cả Mình còn tưởng mình khuyên Thì anh ấy nhất định sẽ ăn Không sao Trong lòng hơi khó chịu chút thôi Không việc gì đâu. Mình không nhịn anh ấy đâu mà. Mình biết. Nhưng mà mình thích anh ấy. Đúng vậy, đúng vậy. Mình biết là cậu là chị em tốt. Lo cho mình. Nhưng giờ mình chỉ không khống chế được. Khóe miệng của quý đường đường lộ ra một nụ cười. Một cảnh tượng hạnh phúc mà quen thuộc đến cỡ nào. Cô bé này chắc cũng là sinh viên đại học. Đằng sau còn một đám chị em cùng phòng Bày mua tính kế cho cô ấy Cô ấy thích một người đàn ông không bình thường Có người khích lệ cô ấy dũng cảm theo đuổi Có người lại tạt nước lạnh Bảo cô ấy nhanh chóng quay đầu lại Rất giống với trước kia Lúc ấy khi dịp liên thành mới bắt đầu theo đuổi cô Đám chị em cùng phòng đã nói sao nhỉ tiểu hạ, nhất định phải tóm được đấy Vừa đẹp trai lại có tiền. Sau này mình muốn làm phù dâu của cậu. Tiểu hạ, những tên đẹp trai đều lăng nhăng cả. Mình cảm thấy bề ngoài không quan trọng. Quan trọng là bên trong. Phải đàng hoàng, đáng tin. Cậu xem mỹ nữ có bao giờ ở bên trai đẹp đâu. Tiểu hạ của mình là mỹ nữ đúng không? Tương lai chắc là không hợp với trai đẹp đâu. Không hợp với dịp liên thành. Không hợp. Cô bé kia gọi điện thoại xong... Hết sau một hơi, ổn định lại tâm trạng Đang định quay về Quý đường đường lại gọi cô ta Này, cô bé, cô lại đây Cô bé kia sợ hết hồn Quay đầu lại nhìn Quý đường đường Thấy ngón tay cô còn đang kẹp điếu thuốc Trong lòng đã nảy sinh ba phần cảnh giác Quý đường đường cười cười Có chuyện gì vậy? Liên quan gì đến chị? Quý đường đường cũng chẳng tức giận Cô nhìn dịp liên thành qua khung cửa sổ Cãi nhau hả? Vì chuyện gì? Chưa biết chừng tôi có thể giúp được cô đấy Cô bé kia nhìn theo tầm mắt của cô Rõ ràng sửng sốt một chút Lúc mở miệng lần nữa Trong giọng nói đã thêm mấy phần do dự Chị biết A Thanh Rất thân Có điều đã là chuyện quá khứ rồi Quý đường đường búng tàn thuốc có muốn nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Chưa biết chừng, tôi có thể chỉ điểm cho cô đấy. Cô bé kia vẫn còn do dự không nói câu nào, thỉnh thoảng là dùng ánh mắt thách thỏm quan sát cô. quỷ đường đường cũng chẳng vội, cô rất kiên nhẫn hút xong một điếu thuốc, dụi tắt tàn thuốc trên bậc thang, lưu lại một vòng tròn màu đen, cúi đầu thổi một cái đã mờ nhạt đi rất nhiều. Cũng cũng không có gì Cô bé kia rốt cục cũng lên tiếng Chỉ là Xảy ra vài chuyện A Thành cứ không ăn gì Tôi sợ anh ấy đói quá Có hại cho thân thể Nên ép anh ấy ăn Anh ấy mới nổi giận À Quý đường đường A một tiếng Vậy thì thật không biết điều Trên đời này có biết bao nhiêu người Không lấp đầy bụng nổi Mang đồ ăn cho ăn Mang đồ cho anh ta ăn Mà lại còn nói giận Không phải không phải Là do tâm trạng của anh ấy không tốt Cô bé kia vội vàng biện minh cho dịp liên thành Anh ấy đã buồn lắm rồi Tôi còn đứng bên cạnh lãi nhải. Quý đường đường đầy hứng thú quan sát cô bé Quan hệ của cô với anh ấy là thế nào Cô là bạn gái anh ấy à Cô bé kia lập tức cuốn cuồng Đến đỏ cả mặt Không phải thế, coi như là bạn bè đi Tôi không phải là cái kiểu bạn gái đó của anh ấy Quý đừng đường ô một tiếng Hiểu rồi Cô bé kia lúng túng, không biết nên nói gì Dừng lại một chút rồi định đi Quý đừng đường lại lên tiếng Cô muốn cho anh ấy ăn gì đó đúng không? Vậy cô phải mang thứ gì anh ấy thích ăn đến chứ Cô bé kia gật đầu đều là đồ anh ấy thích ăn mà thịt bò bít tết cá suốt cà chua còn có cả cappuccino nữa quý đừng đừng cười rộ lên ý của tôi là cũng có thể thử một vài thứ anh ấy thích ăn từ trước kia ấy cô bảo cô bé kia trong túi giúp còn mình thì đến cái tiệm nhỏ ở đầu đường lúc về tay đã có một túi toàn hạt dưa cô bé kia mở to hai mắt A Thành thích hạt dưa. Quý đường đường không lên tiếng, cô ngồi xuống bậc thang, lục khăn giấy trong ba lô ra, rút hai tờ sạch sẽ, lót trên đất, xé miệng túi ra, đổ một đống lên tay, bắt đầu bóc hạt dưa. Những hạt đã được bóc xong, đặt chung ở một chỗ, vỏ hạt thì để bên tờ giấy còn lại. Cô bé kia không nhịn được, lại hỏi cô. Anh ấy thích ăn hạt dưa bóc rồi ư? quý đừng đừng ừ một tiếng ngồi xuống bóc cùng tôi đi hơn nửa đêm cùng một cô gái không rõ lai lịch cùng nhau ngồi bóc hạt dưa cô bé kia nghĩ kiểu gì cũng thấy quái dị miễn cưỡng nặng ra một nụ cười không cần đâu tôi về trước đây quý đừng đừng chẳng buồn nhìn cô ta tụi cô thôi cô về anh ấy cũng vẫn chẳng ăn gì như thường cô bé kia không lên tiếng Một lát sau, cô ta dày giặt ngồi xuống bên cạnh quý đường đường, cũng đổ một vóc hạt dưa từ trong túi ra tay. Quý đường đường rất chăm chú bóc hạt dưa, ngón trỏ và ngón cái, nhanh chóng nhấn phát đau. Có lúc lực ngón tay bóc không ra, đành phải đặt lên răng, cắn dập trước một cái. Dịp liên thành có thích ăn hạt dưa hay không thì cô không biết, nhưng bản thân cô thật sự rất thích ăn hạt dưa. Cũng thật sự rất ghét bóc hạt dư Lúc đó toàn là dịp liên thành bóc cho cô Bóc mãi bóc mãi rồi tố khổ với cô Đậu tay quá Này tiểu hạ Một loại bóc sẵn từng túi không được à Cũng có đắt hơn là bao đâu Loại đấy ăn không ngon mà Cô đáng thương nhìn dịp liên thành Em chỉ thích ăn loại này thôi Làm bạn trai người ta thì phải biết chịu đựng em sẽ theo dõi anh đấy dịp liên thành lê, lệ rơi đầy mặt anh bóc được một lúc lại hỏi cô tiểu hạ không phải là em sẽ thích ăn hạt dưa cả đời này đấy chứ vậy vỏ hạt anh bóc cho em không phải sẽ chất thành một ngọn núi phú sỉ hay sao cô suy nghĩ một chút nở một nụ cười ranh mãnh. vậy à dịp liên thành cảm thán. thời buổi này Kiếm vợ thật là khó, em xem cần bao nhiêu kỹ năng. Cô cho anh một cái bánh vẽ lớn. Kiên trì đi, lần sau em sẽ bóc cho anh ăn. Diệp Liên Thành cười ngất. Thôi đi cô, câu này cô đã nói 800 lần rồi. Quý đừng đừng bật cười. Lúc trước cho Diệp Liên Thành ăn bánh vẽ, giờ cuối cùng cũng thành thật rồi. là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng đi trong trí nhớ hình như là từ sau khi gặp dịp liên thành cô mới bắt đầu thích ăn hạt dưa sau khi đi rồi thì chẳng ăn nữa thói quen này rốt cục là vì cô hay là bởi vì dịp liên thành mà có cô bé kia cầm một bọc hạt dưa đã được bóc xong bản thân cũng cảm thấy buồn cười trông ngớ ngẩn quá Quý đường đường dặn dò cô ta Cứ bảo là cô tự nghĩ ra nhé Đừng nói là được tôi chỉ Cô bé kia cười cười Tôi biết rồi Được một lúc cô ta thần bí Ghé sát vào quý đường đường Thật ra thì tôi đoán Chỉ chắc là cô bạn gái trước Của anh ấy đúng không? Quý đường đường gật đầu Bị cô đoán trúng rồi Cô bé kia thoáng buồn Tôi cảm thấy chị rất tốt, như chị mà còn không lâu dài được với anh ấy. À, cô ta đi về phía Hạ Thành, lúc gần đến nơi, bước chân lại trở nên nhẹ nhàng. Đến cùng thì vẫn là một cô gái trẻ, cho dù có cảm giác thất bại thì cũng có thể nhanh chóng lấy dũng khí tiếp tục tin tưởng. Trong khung hình đó, cô nhìn thấy Diệp Liên Thành mở bọc giấy kia ra. nước mắt không hề báo trước bất chợt tràn mi mà ra, Quý đừng đừng lấy tay lau nước mắt, nhẹ giọng nói một câu. "A Thành, em đi đây." Lúc đến trạm xe đã là 3 giờ sáng, ở đây không có xe chạy ca đêm, cả trạm xe tối om om, tựa như một con vật khổng lồ đang nằm phục trong bóng tối. Ông bác gác cửa ngáp dài không cho cô vào Xe đi cùng mình sớm nhất là 5 giờ rưỡi Ít nhất 5 giờ trạm xe mới mở cửa Đến lúc đó cô hãy quay lại Quý đường đường rất kiên nhẫn cầu xin ông ta Bác à, bác xem đã quá nửa đêm rồi Cháu cũng chẳng có nơi nào để đi hết Bác mở cửa cho cháu vào đi Cháu ngủ tạm một lúc ở bên trong là trời sáng ngay ấy mà Sẽ không trái với quy định Để bác khó xử đâu Nói đến đây Chính bản thân cô cũng kinh ngạc Trước tư thái cuối mình nhân nhượng của mình Dường như phiêu bạc lâu trên đường Càng ngày càng quen chuyện mỉm cười mà lấy lòng Càng ngày càng không để ý đến sự cứng rắn Hay ý thế bức của kẻ khác Cứng chọi cứng Thì có ích lợi gì đây Cúi đầu gặp mình cong gối đúng chỗ Có thể dễ dàng được bao nhiêu Thì hay bấy nhiêu Ông bác kia nhìn cô một lúc Tự hồi như rất hưởng thụ với việc Một cô gái thành phố xinh đẹp Kiểu này lại nhỏ nhẹ Này nỉ với ông một ông già Giữ cửa như ông ta Suy nghĩ một chút Mới lách cách lấy chùm chìa khóa ra Vậy cô vào đại sảnh mà ngủ đi Năm giờ mới có thể cho người vào trong Đại sảnh tối đen Ông Bác Kỳ giúp cô bật một chiếc đèn tường nhỏ lên, điện áp không ổn định, ánh đèn màu vàng u ám lúc tắt lúc lóe chỉ có thể chiếu sáng hàng ghế gần đó. Quỷ đường đường cảm ơn ông ta, tự mình lấy túi ngủ được gói cẩn thận trong ba lô ra, tạm làm gối đầu, ngã ra ghế nằm luôn xuống. Ông Bác kia nhìn cô kỳ quái một cái, rồi đi ra ngoài. Lúc đóng cửa, Quý đường đường nghe thấy ông ta tháp giọng lắm bẩm. Ngủ như dân công. Quý đường đường thiếu chút nữa bật cười, cô nhắm mắt lại nghĩ. Dân công cũng được, phú hào cũng thế. Ngủ rồi thì bên dưới cũng chỉ cần một chỗ để nằm. Có thể ngủ được an ổn, đã là sung sướng rồi. Nhạc phong đến trạm xe còn sớm hơn cả quý đường đường. Ông bác trong cửa vô cùng bất mãn với việc bị anh quấy rầy mộng đẹp. chị đẩy khung cửa kính ra một khe nhỏ rất hung dữ quát anh. Năm giờ! Năm giờ mới mở cửa! Nhạc phong đành phải tức giận rời đi. Trên đường đi càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Cô bé này không đến trạm xe thì đi đâu chứ? Nửa đêm nửa hôm đi dạo trong cổ thành, đi tìm dịp liên thành hay là đến cái nhà tồi tàn kia ở trên núi. Tóm lại là anh không tìm được, mắt thấy trời sắp sáng, trong lòng rốt cục bắt đầu sốt ruột có thể là đi khác đường chăng, vậy thì vẫn nên đến trạm xe, ngồi canh có vẻ ổn. Một lần nữa chạy đến trạm xe, 5 giờ 10 phút, trạm xe đã mở cửa, vài hàng quán bắt đầu lục tục mở hàng, vài người đến bắt xe sớm đứng trước hàng quán chỉ chỏ. lấy một trà trứng hai bánh quẩy có bánh bao không có nhân thịt không nhạc phong bước thẳng vào đại sảnh liếc mắt đã thấy quý đường đường đang nằm ngủ trong đại sảnh còn lác đác khoảng mười người đều đang gà gật tìm khắp cả đêm đến lúc tìm được lại không cất bước nổi nhạc phong đột nhiên cảm thấy chạy đến tiễn cũng là một hành vi rất ngu xuẩn anh do dự rốt cục có nên đến hay không Đúng vào lúc này, quý đường đường đột nhiên Vụt một cái ngồi bật dậy Không hề khoa trương Vụt một cái Tựa như đèn flash của máy ảnh Đột nhiên chớp lên Nhạc phong không lường trước được Sợ đến nỗi tim đập thót lên Anh thấy quý đường đường Đờ đẫn một lúc Ngay sau đó liền đứng dậy Hốt hoảng chỉnh trang đầu tóc Phủi phủi vỗ vỗ cái gì đó Từ trên người xuống Cuối cùng con ngồi xuống cởi giày ra dốc miệng giày xuống dưới đập đập nhạc phong mờ mịt cô ấy đang là làm gì quý đừng đừng đứng tại chỗ một lúc giống như phát hiện ra chuyện gì vội vàng nhét túi ngủ vào trong ba lô xóc lên rồi chạy đến bên cạnh bản thông báo trong trạm xe ở đó có dáng một tấm bản đồ của tỉnh vân nam và một tấm bản đồ trung quốc nhạc phong lại gần một chút thấy cô vương tay Di chuyển trên vị trí Tây Bắc trên bản đồ ước lượng Cuối cùng dừng lại ở một phương vị Cách xa nên nhìn không rõ lắm Nhạc phong nhớ đại khái vị trí lại Đúng vào lúc này Cửa vào trạm mở ra Có một người phụ nữ cầm một chiếc loa to kêu lên Cô Minh, cô Minh tuyển xe sớm đi cô Minh Có vé thì lên xe Không có thì lên xe trước mua vé bổ sung sau Bảo đảm có chỗ Bảo đảm có chỗ Phần lớn số người trong đại sảnh đều đang chờ để bắt tuyến xe này. Nghe vậy liền xách hành lý, chạy về phía cửa vào. Bên ngoài còn có người mới uống được nửa cốc sữa đậu nành, ăn được nửa bát cháo loãng đã xách túi chạy vào trong. So với họ, quý đường đường tương đối lặng lặng. Đến khi cửa vào đã sắp không còn ai, cô mới đeo ba lô tiến vào. Đi hai bước, còn như có suy tư, quay đầu lại nhìn sang bản đồ. Cũng không biết là đến lần quay đầu thứ mấy, bỗng nhìn thấy nhạc phong. Quý đường đường sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng, vương tay vẫy vẫy nhạc phong. Nhạc phong cũng vẫy vẫy với cô, đang định tiến lên, người phụ nữ cầm loa kia lại nóng nảy. Này, cô gái, cô có đi không nào? Chậm trễ là không có chỗ ngồi đâu. Câu này lập tức ghim nhạc phong tại chỗ. Quý đường đường cười cười với anh, nói một câu. Nhìn khẩu hình, dường như muốn nói. Đừng tiễn! Đại sảnh lập tức trở nên vắng lặng, chỉ còn lại người công nhân vệ sinh, đang ngáp dài, sắp chổi bắt đầu làm việc. Nhạc phong trầm mặt một chút, bước tới bên cạnh tấm bản đồ kia, theo vị trí vừa mới ghi nhớ khi nãy, vương tay ra so. Đại khái là ở Cam Túc miền Bắc, gần với Tân Cương, Rất nhiều những địa danh quen thuộc Gia dục quan, tủ tuyền, an tây, đôn hoàng Nhạc phong khẽ thở dài Anh đã đi qua vùng lũng bắc mấy lần Một vùng sa mạc rộng lớn Vị trí nhìn chỉ dài bằng một tấc trên bản đồ Trên thực tế lại rộng lớn vô bờ Giờ là mùa đông Nhiệt độ ở đó thấp nhất Phải 20 độ âm Xem ra sau khi đến côn Minh Quý đường đường sẽ đi về hướng Bắc, nếu không vừa nãy cô đã nhìn bản đồ tỉnh Vân Nam, chứ không phải là bản đồ Trung Quốc. Có điều, lũng Bắc rất lớn, cụ thể cô ấy sẽ đến thành phố nào đây? Nhạc Phong đứng một lúc, chợt nhớ tới điều gì? Vừa quay đầu đã thấy nhân viên vệ sinh sắp quét dọn đến chỗ quý đường đường vừa mới ngồi, vội vàng chạy lại. Đừng quét vội! Trong ánh mắt khó hiểu của nhân viên vệ sinh, Nhạc Phong từ từ ngồi xổm xuống. Trên đất phủ một tầng cát, dày mỏng không đều, hạt cát hơi thô, đích xác là kiểu ở sa mạc. Liên tưởng đến việc cô vừa mới phủi phủi người, chẳng lẽ là phủi những hạt cát này. Những nơi khác vẫn sạch sẽ, chỉ có chỗ cô ấy ngồi là có cát, không phải bị dính vào trước khi ngủ. Thoạt nhìn, Giống như là trong lúc ngủ Cô ấy đã đi đến nơi nào đó Điều này đương nhiên Là không thể tưởng tượng nổi Nhưng những chuyện từng xảy ra Với cô ấy Không phải cũng khiến người ta khó hiểu hay sao Nhân viên vệ sinh không nhịn được Đập đập cái chổi xuống đất Này này Có để cho người ta quét hay không Nhạc phong nói một câu Xin lỗi Rồi lại quay lại vị trí trước tấm bản đồ Sau khi suy nghĩ một lúc Xác định được một nơi Đôn Hoàng Lũng Bắc Đương nhiên có địa hình sa mạc Nhưng nói đến địa hình gò cát Sa mạc điển hình Thì Đôn Hoàng đã chiếm mất hai nơi Một là núi Minh Sa Ở nội thành Đó là thắng cảnh du lịch nổi tiếng Được bảo quản lý tương đối hoàn thiện Liên tưởng đến những nơi quý đường đường thường tới Hình như nơi còn lại có khả năng nhiều hơn trên bản đồ không có đánh dấu địa danh này cách ngọc môn quan về hướng tây 75 mươi cây số địa mạo gia đan trải rộng diện tích chừng 400 km vuông bắc bộ thắng xuống lớp nu tân cương bên trong có vô số những mỏm đá bị gió cát đục khoét Nghe nói ban đêm khi gió lớn thổi qua, sẽ phát ra những tiếng kêu quái gì khiến người ta rợn cả tóc gáy. Dân bản xứ gọi là thành phố ma quỷ Gia Đan. Chú thích Gia Đan trong tiếng duy ngô nhĩ có nghĩa là cồn nhỏ dốc. Địa mạo Gia Đan được đặt tên bằng khu vực Gia Đan, một khu vực địa mau Gia Đan. Một khu vực địa mạo da đan điển hình nhất nằm bên cạnh Lop no trong lòng chảo Tarim Tân Cương là một loại địa mạo sói mòn do gió được hình thành trong hoàn cảnh khô cằn và nhiều cơn bão. <cười>